Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trong bức nóng, Phương còn nghe được cả những tiếng bụng sôi linh nồng ngọc và tiếng nuốt nước bọt ứng ực của con người khốn khổ. Không biết sẽ chết vì đói hay chết vì bệnh tật. Hai nhân ảnh gầy guộc đến thề thảm máy nhắc lại cho Phương nhớ về ký ức đau buồn của cô về cha mẹ. Ông nằm trên giường dưng đôi mắt thao láo, hai bí mắt mở rộng ra gần như rách kẽ. Trong con mắt ấy ứa ra toàn nước, Một thứ nước mắt có màu đục lờ nhà, vì vài hòa lẫn cùng thứ gì mắt màu xanh vàng vàng, không gắc gì thึ đậm dãi mà bối sáng vương ở bên mép gối. Mặt của ông từ tái dần chuyển sang tím lợn như là ruột của một quả sim hay mọc ở xuyên đồi thoai thoải dọc sâu nhà, nơi mà khi ông còn khỏe mạnh đất tiếng điêu phương đi chơi mỗi chiều. Nay ông nằm người một chỗ, cái thân thể bệnh hoạn yếu ớt dính chặt ở dưới giường, không nhấc nổi chân tay. Chỉ có một đôi mắt là còn cử động. Đôi mắt ấy vẫn còn đang ưa nước nhìn Phương, đồng tử đục lời nhỏ nhích nấc bọt từ từ giãn ra, cùng với cái mồm há hốc nứt nẻ và bốc mùi hôi thối vì dạ dày hở van. Phương ngả bên giường trông suốt những phút cuối cùng của người cha khốn nạn, chứng kiến cảnh một người đang từ cõi sống chuyển sang thế giới bên kia, chẳng phải là một chuyện dễ dàng với một đứa con 12 tuổi. Nhưng cô vẫn phải làm vì chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ. Từng giây trôi qua dài như thế kỷ, cho đến khi ông ngừng thở, Phương mới run dậy rút đầu lên bộ ngực gầy còm, nổi đầy những bộ xương. Một bộ ngực đã lạnh toát ngay từ khi chưa chết. Bố ơi, bố! Những tiếng gọi đến xé lòng cứ như vậy bật ra khỏi bờ môi nhỏ bé của cô trong vô thức. Đôi mắt tưởng như đã khô cạn không còn nước, nên lại phải ứa ra thấm lên cái áo vải thu bạc màu và sợn rách Dường như cả trái tim và hơi thở của Phương Cũng đang ngưng lại từ giây phút ấy Để tiễn đưa người cha khốn khổ Về thế giới bên kia Ông trời ơi Sợ ông nữ mất chồng của tôi Mình ơi Tiếng góc nỉ non cất lên khẽ khẽ Bên kia bức vách đan bằng những thân tre Đập dập Có những mảng đất chóc lở rụng ra Thông báo cho Phương biết rằng mẹ cô bé đã tỉnh lại Những lời kêu than dinh dị Đến nao lòng của một người phụ nữ Mới mất chồng Thương đứt con gái từ đây thành trẻ không cha, cứ như vậy nấc lên. Âm điệu yếu ớt ấy khiến cho cô bé Phương cũng phải cầm bật tiếng khóc vì không muốn làm mẹ mình đau khổ thêm nữa. Một thời gian sau thì bà qua đời, từ đó Phương sống nhờ vào những bữa cơm cứu đói của hàng xóm láng giềng. Nhớ lại hai cái chết đau lòng của mẹ và cha Phương lại xót xa rơi cả nước mắt. cô lặng đi một lúc mắt vẫn dán chặt lấy màn hình như đầu óc thì đã trở về quá khứ. Nhưng bỗng chốc con mực tự nhiên chui ra khỏi gầm giường sổ vang lên như giận dữ, làm cho Phương giật mình quay ngoắt lại phía sau. Vô hình hất tay làm đổ cả cốc nước rơi vỡ tàn tảnh dưới đất. Nhưng Phương không chú ý bởi cô đang xứng người tái mặt nhợt nhạt. Con mực đang nghe răng trợn mắt hướng mặt ra ngoài có ban công mà sủa. Và khi Phương trông ra thì cô trông thêm một cái bóng trắng gột qua rất nhanh. Nó bay lươn lửng trên cao, chẳng kịp non rõ chân tay mặt mũi. Chỉ thấy rằng nó phút đi như lướt. Con mực vẫn tiếp tục gầm gừ sủa vang. Hai chân bé tí của nó đang cào mạnh xuống nền nhà. Rớt rãi từ trong mồm bắn ra tung tué, không khác nào một con chó dại. Phương nhìn thấy phản ứng của con chó mực lại chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi bóng trắng vụt qua. Khiến cô điếng người chết sững đi. Sống lưng lạnh toát và mồ hôi thì chảy đầm đĩa ướt đẫm cả vầng chán. Con chó bé tí nhưng tiếng sủa rất vang. Thế nhưng dường như mấy căn hộ bên cạnh không ai nghe thấy. Chẳng bồi cho mọi lần chỉ cần cô khẽ làm gì đó động là bên hàng xóm đã có người sang nhắc nhở. Hoặc là hắng giọng nói vọng sang chê cô là vô ý thức. ấy thế mà hôm nay tiếng chó sủa giữa đêm nghe rất lớn thì lại chẳng thấy có động tĩnh gì. Như thể cả khu chung cư này đã bị bỏ hoang từ trước. Chỉ có một mình Phương cùng với con chó mực ở giữa những khối bê tông, hàng hàng lớp lấp âm u và lạnh lẽo. Tiếng của con chó mực đã đổi từ tiếng sủa sang âm thanh gầm ngửa trong cuốn hầm, càng lúc nó lại càng tỏ ra giận dữ. Con chó bé tí đứng chắn trước mặt của Phương và khung cửa sổ, như là cố ngăn cô khỏi những thế lực cây gớm đang ngự trị ở ngoài kia. Và quả nhiên là một lần nữa, Phương lại trông thấy cái bóng trắng toát hiện lên, lao vụt qua khung kính. Lần này tuy cũng bị bất ngờ nhưng mà Phương đang nhìn rõ hơn khi nãy. Cái bóng trắng đó hóa ra lại chính là chiếc áo blue của cô, Tìm qua sau khi giặt cô dắt đem phơi, nhưng vì trời mưa bất chợt cho nên đành để nó ở ngoài cho đến bây giờ chưa cất. Phương thở phào nhẹ nhõm cúi xuống đưa tay xoa đậu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net